viên thừa chí nghĩ thầm thì ra chúng đang nói đến trận thắng của mình để xem chúng nói gì nữa nên hoàng ngã nói khải bấm hoàng thượng thần đã điều tra tường tận tổng binh của quân minh là thủy giám do nghệ rất giỏi ừ, nhưng chỉ huy thật sự là một đám vong mạng với tài của lý Tự thành gọi là kim xà doanh gì gì đó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 Lúc này, hai người lại càng kinh ngạc trong lòng Ngọc Chân Tử quá hỏi Người tên gì? Là đệ tử Lão Mộc ba có phải không? Duyên Thừa Chí đáp Không phải Ngọc Chân Tử lại hỏi Sao người biết bộ pháp của thiết kiếm môn? Duyên Thừa Chí hỏi lại Hừ, Ngươi là người hán Sao lại giúp bọn thất tử? Ngọc Chân Tử giận dữ nói Thằng nhóc cứng đầu này Chết đến ghế rồi mà còn khổng lão Hắn lại tấn công giao giáo mấy chiêu viên thừa chí thấy võ công đối phương quá giỏi Chỉ phân tâm một chút là khó giữ mạng mình Chàng bèn tập trung hết tâm lực Sử dụng kiếm pháp bản môn phái hoa sơn Để tiếp chiêu Ngọc chân tử Chiết giải mấy chiêu Rồi lại la lên à, Thì ra ngươi là khỉ con Học trò của con khỉ gia họ một phái hoa sơn chứ gì có đúng không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 y đã quyết chiến với quân thanh trước sau mấy chục trận nhưng sùng trinh vẫn đem lòng như kỵ không cho cứu viện vì thế trong trận đại ninh hà y bị hoàng thái cực bao vây trùng điệp bất đắc dĩ phải đầu hàng hàng sông lại phản quyết chiến mấy trận ở thẩm châu hậu viện không có nên bị bắt rồi lại đầu hàng tổ đại thọ thì đối xử với cha mình không tệ nhưng dù sao